các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liền sai con cháu chạy sang nhà ông rạng xem tình hình thế nào. Nhưng chỉ có một người con dám sang. Nhìn cảnh hai chức quan tài, một của bà, một của cháu Kê trong nhà, chỉ có lẻo tèo vài người lớn tuổi ngồi chung áo quan mà nơm nớp lo sợ. Người con này chạy về báo với ông Thung. Ông Thung đau xót quá, vây bắt con cái dìu sang hương khói cho em gái. Ông cũng yêu cầu con cháu anh em nhà mình sang giúp đỡ gia đình ông Rạng Bởi đại gia đình ông Rạng còn đang trong cơn bấn loạn khủng khiếp Tàng lễ bà Đào và cháu Khánh diễn ra trong không khí sầu thàm Người dân trong xóm xót thương rơi lệ Nhưng chẳng ai dám đến tiễn đưa Người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn đám con cháu họ trần đầy xe tang Khóc thương ai oán Nhớ lại cảnh đau buồn đó Ông Thùng thắc mắc thầy cũng thầy bối, rồi người dân đều đồn rằng vì gia đình ông rạng phá miếu nên thánh thần bắt người trong gia đình họ Trần. Em gái tôi là họ Nguyễn chỉ làm dâu có làm gì nên tội sao thánh thần lại bắt đi. Tôi cũng không hiểu như thế là sao nữa. Khi mộ bà Đào đã đắp xong, mọi người làm lễ cúng cơm 3 ngày thì chị Nhung được xuất viện. Mọi người đưa chị về nhà để chị thắp nén nhang, quỳ gối trước di ảnh mẹ chồng và khóc ngất trước di ảnh cậu con trai duy nhất. Không để chị Nhung ở lại lâu, gia đình đã đưa ngay về nhà cha mẹ đẻ để tránh thảm họa được đồn đại là thánh vật đang diễn ra thảm khốc tại nhà chồng. Những ngày ở nhà bố mẹ đẻ, dù vô cùng đau buồn vì cái chết của mẹ chồng của cậu con trai duy nhất, rồi người chồng đang đấu tranh giành sự sống với tử thần ở bệnh viện, nhưng chị Nhung không ngất lần nào. Tiếng nhưng hễ cứ về nhà chồng, lập tức chỉ run lẩy bẩy, có dấu hiệu xảy ra hiện tượng bị co giật. Hại quá không ai cho chị về nhà nữa. Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực ở bệnh viện tỉnh Thái Bình rồi một số bệnh viện ở Hà Nội, anh Út đã được ra viện. Mọi người khuyên can nên về nhà vợ ở tạm, chờ thời gian nữa hãy về nhà mình, nhưng anh Út không nghe. Anh bảo rằng nếu Thánh Thần nhất quyết bắt anh thì dù ở nhà vợ hay ra nước ngoài Thánh Thần cũng sẽ bắt được. Anh muốn về nhà hương khói cho bố mẹ, anh trai và cậu con trai duy nhất. Chị Nhung thấy chồng nhất quyết về nên cũng can đảm theo chồng về nhà và mất mát tiếp tục diễn ra đối với gia đình ông Rạng. Đó là sự gia đình tột ngột sau cơn co giật cứng người của anh Trần Văn Út. Bữa đó vợ chồng anh Út đang ngồi ăn cơm trên ghế thì anh Út làm rơi bát cơm, co rúm người, ngã vật xuống đất và tắt thở. Không kịp chăng chối câu gì, chị Nhung niềm chồng ngã vật ra đất, bỗng cứng đờ người, không há nổi miệng kêu cứu. Cầm khẩu độ mấy phút thì chị cũng bất tỉnh luôn, đái hết cả ra quần. Mấy người thân trong gia đình đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống được chị. Anh út chết nhanh quá, không thể tiếu nổi nữa. Bí ẩn con rắn nơi miếu cổ. Từ đầu câu chuyện, nếu ai theo dõi thì sẽ thấy tôi nhắc đến con rắn nở miếu cổ nhở ông rằng Tôi mới nghe được ít chuyện về con rắn đó nên sẽ mang ra để hầu chuyện quý vị. Thưa quý vị, ngôi miếu cổ nhà ông rạng vốn thờ ba mẹ con người ăn mày, thờ cả thần linh thổ địa để trấn long mạch nhưng lại có con rắn lớn thi thoảng bò về ngự ở miếu, nghĩ là thánh thần hóa thân nên không ai dám bắt, không dám đuổi con rắn đi. Con rắn cũng hiền lành chẳng tấn công người bao giờ. Hôm quyết định phá miếu để di rời ra chỗ khác, thầy cúng cũng làm lễ long trọng. Ông thầy cúng này khẳng định rằng thần linh đã hiện thân thành con rắn và phù hộ cho gia đình xóm lạng. Do đó mọi người không được bắt rắn và xua đuổi rắn đi. Sở dĩ lúc nhìn thấy rắn, lúc không thấy rắn đâu là vì thần linh biến hóa thành. Khi thần hiển linh thì hóa thành rắn, còn khi thần về trời thì con rắn sẽ biến mất đó là lý do vì sao thi thoảng mọi người mới bắt gặp con rắn mà lại thường xuyên gặp vào trong những ngày trọng đại. Lại nói về chuyện anh út hồi ấy phá ngôi miếu cổ để di dời ra chỗ khác. Thầy cũng làm lễ xong mọi người vào nhà u. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net